Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hương tiếp tục bảo Ninh. Ngày mai đó, anh bắt đầu dọn vào được rồi. Cái ghế bố của anh bên bà Xuyến, anh cứ vác sang đây là xong. Tối nay nếu mà anh chưa kịp dọn đồ đạc thì ngủ tạm trên lầu. Bộ salon mây của Hương cũng êm lắm. Khái tức lộn ruột chỉ mặt Ninh nói lớn. Mày mà dọn vào nhà tao, tao đâm chết. Ninh gật đầu, không thèm nhìn Khái. À, cảm ơn Hương, ở gần đây vị trí đi lại cũng tiện mà nhất là lại gần sở làm của tôi nữa. Lát nữa tôi lấy đồ đạc qua ở luôn đêm nay khỏi phải về. Cảm ơn Hương nhiều lắm. Hương nấu cơm tháng cho tôi ăn luôn nhé. Hương gạt đi. Hương phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh dọn vào ở với Hương, nhà có đàn ông cần gì cũng đỡ. Hùng anh lại phụ tiền trợ cho Hương. Lúc này gạo châu củi quế, tiền bạc khó kiếm, thêm được đồng nào hay đồng đó. À anh, anh ăn cơm luôn với Hương nhé Có gì ăn lấy Cơm nhà nghèo anh thông cảm nhé Ninh và Hương cứ quay mặt đi hướng nào Thì Khái lại khổ sở lăn xe lại hướng đó Để nhìn thẳng vào mặt hai kẻ thù Khái gây gắt nhắc lại Tao nói trước Tao nói trước rồi đấy Mày mà dọn vào nhà tao là có án mạng Tao bây giờ sống cũng như chết Đếch sợ thằng nào cả Hương kéo tay Ninh vào trong và bảo Thôi lên lầu ngồi đi anh Dưới để ồn ảo quá Với lại dưới này làm gì còn ghế gì đâu mà ngồi Thôi lên lầu với em Khái lại quát lên Thằng Ninh Tao cấm mày không được lên lầu nhà tao Hai người thản nhiên Sánh vai nhau bước lại cầu thang Tuy biết là Khái tàn phế phải ngồi xe lăn Nhưng Ninh vẫn cẩn thận liếc mắt đề phòng Bởi Khái có thể bất chật với cái gì Quăng vào đầu Ninh hay hương Bằng chứng là chủ nhật tuần trước Khái đã ném bao nhiêu bát đĩa và chai lọ lên lầu Đồng thời chém con dao xuống cầu thang để cảnh cáo Hương Thoáng trong khảnh khắc Ninh cảm thấy trò chơi chẳng đang tham dự Là một ván bài khá nguy hiểm Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra Thì ngàn đời ân thật Chàng chỉ ngạc nhiên là không hiểu tại sao Xuyến lại căm thù Khái Dường như còn hơn cả Hương nữa Ninh sánh vai Hương tới chân thang Khái đuổi xe theo và dọa Ninh Mày mà lên lầu nhà tao thì ở luôn trên đấy đừng có xuống nữa. Mày muốn xuống phải bước qua xác chết của tao. Ông truyền đời báo danh cho mày biết như thế. Hai người bình thản đi lên. Coi như không có Khái trong căn nhà này. Khái tiếp tục ngước nhìn theo và chửi rủa bằng những lời hết sức tục tàn. Hương đã toan bước xuống. Đẩy Khái ra sân sau rồi khép cửa cài thêm lại. Để Khái không lên được nhà trên. Nhưng nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đổi ý. Cứ để vậy cho Khái đứng tại chân thang mà gào thét. Nàng đưa Ninh vào phòng khách trên lầu, ngồi ở bộ salon mây giữa nhà, rồi tiến lại khép bớt cánh cửa chính và cửa sổ vì nắng trên ban công đang hắt vào tận chỗ Ninh ngồi. Hương ngồi xuống cái ghế đối diện Ninh và hạ giọng bảo tràng. Cả tuần nay không gặp anh để mà kể cho anh nghe, tình hình căng thẳng lắm. Ninh gật đầu nói, Tôi biết cả rồi, tối hôm qua bà Xuyến có nói cho tôi nghe. Lúc nãy thì chính Hương cũng có kể sơ sơ. Chủ nhật trước tôi ở nhà Hương về thì ông ấy làm hòa với Hương, rồi đích thân đi đòi lại vàng, có đúng không nào? Tôi tưởng mọi chuyện như vậy là êm rồi chứ, tôi cũng mừng vì giúp được Hương phần nào. Nhưng mà khi ông Khái sang nhà cô Khanh, thì cô em bịa chuyện chẳng những ông Khái không lấy vàng về mà còn chửi Hương, đúng không nào? Tôi nghĩ mà chán cho cuộc đời. Cô Khanh là em ruột, mà đâu có thương ông anh tàn tạt. Lòng tham làm con người mất hết lý trí và tình nghĩa. Giọng Ninh nói nhỏ quá, làm như sợ Khải, dứt chân thang nghe được, Hương phải bỏ cái ghế đang ngồi, bước sang cái ghế kế sát bên Ninh và bảo. "Anh biết không, vợ chồng con Khanh nó đặt chuyện, bảo là có người bắt gặp tôi theo trai vào khách sạn." Ông Khải không tin ngay à? Mà anh biết ông ấy nghi tôi đi với ai và khách sạn không? Ông dứt khoát là anh đưa tôi vào khách sạn Đồng Khánh. Ninh chố mắt nhắc lại Tôi à? Tôi đi với Hương vào khách sạn à? Rồi chàng buột miệng cười thế <cười> vậy thì thích nhỉ? <cười> Anh thích vào khách sạn với Hương lắm à Ninh im lặng không đáp Một lúc sau chàng mới nói như tự nhủ Mà lạ nhỉ? Tại sao ông ấy lại nghi tôi? Thế mới buồn cười Cả đời tôi có biết cái mặt mũi khách sạn nó ra làm sao đâu Nhất là cái khách sạn Đồng Khánh tôi chả biết nó nằm ở đâu Ông ấy nghe lời con Khanh Cho nên ông ấy sợ rằng lấy vàng về Đưa cho tôi rồi tôi đưa cho trai Tức là tôi cho anh đó Khương Thế Ninh có vẻ xúc động mạnh Hai bàn tay run run đặt trên đồi N Nghe chuyện hot nhất tại đọc